chẳng á c bạn đang n g e đọcchuyenaudio.net tại đọc audio .net. Anh tuyệt đối, tuyệt truyền tiếng mắt Thiên Tuyết Tình đối, đối Ngoài Hiên đến cửa của Công cùng cửa Anh không phòng bệnh huyên đáo, ánh nhìn qua. qua náo, Nam Dụ sẽ sổ. bỏ và biết n a m công ngạo đi t ớ i bệnh viện từ lúc nào mái tóc luôn chỉnh tề có phần sốc sếch vẻ vặt pi thương dường như trong nháy mắt đã già đi một ư ơ i tuổi ông tìm kiếm ở cửa phòng bệnh nhưng lại nhìn thấy tiểu ảnh cùng hậu vệ đang ngồi trên ghế dài ở cạnh cửa khuôn mặt nho nhỏ của cậu bé vẫn còn vẻ hoảng hốt vốn muốn đi xem năm công kình hiên mổ lấy đạn ra nhưng mẹ lại chết sống không đồng ý cậu bé chỉ đành ở nơi này chờ đợi đã rất lâu mà cũng không nghe được một chút động tĩnh gì ở bên trong khoét thịt lấy đạn ra hẳn là sẽ rất đau đúng không tiểu ảnh tự an ủi chính mình nhất định là có chiếc thước mê nhưng hình ảnh năm công kình hiên ôm mình vào trong lòng lăn đến ven đường đến giờ cậu bé vẫn còn rất sợ hãi rất đau lòng trái tim nho nhỏ của cậu bé chịu không được tình cảm nồng đậm và rung động như vậy đôi mắt to tròn ngây thơ chấp chấp tiểu ảnh lại gáy đầu nhìn vào trong phòng bệnh cháu ngoan cháu của ông n a m công ngạo mất không chế run dậy kêu thành tiếng bước chân chậm lại cây gậy cũng bỏ qua lảo đảo đi về phía tiểu ảnh tiểu ảnh sợ hết hồn quay đầu mới nhìn thấy n a m công ngạo cháu có sao không đôi mắt của n a m công ngạo sáng lên ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu ảnh cẩn thận tra xét tiểu ảnh bị thương hả tay này là chuyện gì xảy ra cho ông nội nhìn một chút xem còn chỗ đầu khác bị thương hay không tiểu ảnh giật mình tỉnh táo lại nhảy xuống cái ghế dài đẩy tay năm công n gạo ra trong mắt tràn đầy sự đề phòng thụt r ù i lại mấy bước nhìn ông cảm ơn ông quan tâm cháu không sao nghe lời này nhất thời năm công n gạo bị c h ó n g váng tay vịn lưng ghế dài mới không bất tỉnh đôi mắt giả nua nhìn tiểu ảnh giọng run run nói cháu ngoan cháu không nhận ra ông nội sao là ông nội đây khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tiểu ảnh không lộ ra biểu tình gì trong lòng không có khái niệm về ông nội này có đó chính là cảnh tượng nam công ngạo tự chủ trương đưa cậu bé đi khi cậu bé tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng và thành thị xa lạ cậu bé chỉ mới năm tuổi có tất cả bướng bỉnh cùng sự ỉ lại mà một đứa bé nên có trời mới biết ngoài mặt thì cậu bé rất cuột cường nhưng trong lòng lại tưởng niệm mẹ biết bao nhiêu muốn khóc biết bao nhiêu nhưng ông nội lại tàn nhẫn bá đạo bất cận nhân tình như vậy còn nữa còn nữa hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu cách nho nhỏ là người hộ vệ thường bị mình trêu đùa thế nhưng vào giờ phút sau lại dùng thân c h i chở c h i phủ cậu bé thật kín khuôn mặt đ ỏ nhắn của tiểu ảnh tái nhợt trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng đầm đìa máu tươi kia chào ông cụ tiểu ảnh chằm chằm nhìn ông đôi mắt trong veo lễ phép gật đầu cậu bé giống như một tiểu thân sĩ dù trên người chật vật không chịu nổi những duy trì sự lễ phép cùng sự tự tôn không khuất phục cháu ngoan nam công ngạo khàn khàn kêu một tiếng đi tới đứng ở trước mặt cậu bé nằm lấy bàn tay nhỏ bé giọng nói run run là ông nội sai ông nội sai rồi ông nội không nên để một mình cháu đi đại bác sai như vậy ông nội già nên hồ đồ rồi hại cháu bị thương ông nội khó chịu hơn hết so với ai khác cháu ngoan đừng hận ông nội đừng hận ông nội trong lòng bàn tay ông là bàn tay nhỏ bé bị băng gạc ồ gầy bao quanh nam cung ngạo cúi đầu cảm giác được hai mắt đã ướt át đã bao năm ông không có xúc động rồi hôm nay đứng trước mặt một đứa bé ông vô cùng hối hận nghĩ đến đứa nhỏ phải chạy trốn trong mưa bom lửa đạn nghĩ đến không biết nó đã đẫm mình dưới trời mưa như chút nước ở đài bắc trong bao lâu nhờ tới những người kia vật vã giữa danh giới sự sống và cái chết ở trước mặt thằng bé nam cung ngạo hận không thể xin trở lại lần nữa có chết ông cũng sẽ không đưa cháu nội đi Sự đề phòng trong mắt tiểu ảnh, giảm tiểu Rốt cuộc ảnh cũng đôi i Cái miệng lại một mím chút nhỏ nhắn h Vẫn k n g b ế Nếu t nên nói gì. Cháu vẫn nói lại câu nói kia, nếu như ông không chấp nhận lại kia gì Cháu câu chấp mắt ẹ mẹ hẹp của cháu tiểu ảnh cũng có ốc có cũng Cậu chỉ Cậu có cậu đủ ba đứa tha ảnh không nhận mình ảnh không thứ như vậy. Lòng ra cậu bé chính hòi thế Tiểu Tiểu một trẻ Trong nội rồi đôi dàng Lòng sẽ vậy m bé bé bé đấy ra là là dễ trong suốt rõ ràng lộ ra sự xa cách tiểu ảnh chu chu cái miệng kiên định lập trường của mình cùng lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra dù thiên t u y ế t đi ra vẫn mảnh khảnh xinh đẹp rung động lòng người chẳng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô in dấu bàn tay rất rõ ràng cho thấy là đã bị người ta đánh nhưng vẫn không mất đi vẻ đoan trang và xinh đẹp của cô Nam Công Tiên Sinh cô đi tới, nắm tay của tiểu ảnh kéo đến bên cạnh mình lễ phép mà xa cách chào ông trong mắt của Nam Công Ngạo lộ vẻ suy sụp, không còn hơi sức tranh luận với cô gái, không làm cho người ta thích, cũng như không có bất kỳ bối cảnh tay của xa của ta hay mà mắt làm điểm cô cách chào sức cô cho thích có gái gì tới tiểu bất đi hơi với bối suy sụp phép ưu kéo kỳ lễ lộ vẻ ông sâu kín thở phào nhẹ nhõm giọng khàn khàn nói nhà đầu bác không phải cố ý đời này bác đã phạm qua rất nhiều sai lầm bắt đầu từ mẹ của kình hiên bác có lỗi với bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ